các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có có làm được không? Cô cần phải múa cột cùng các nam diễn viên khác, có rất nhiều cảnh quay nồng nhiệt thân mật. Từ một vũ nương thanh thuần trở thành mê hoặc, cô có diễn được không? Đạo diễn David tự mình tới đây hỏi, ánh mắt không tin tưởng liếc nhìn cô. Ở trong mắt anh, cô hoàn toàn không hợp vai diễn này. Anh chỉ hợp tác với các ngôi sao lớn, ít nhất sẽ có trình độ nhất định. Miêu Khả Vân chưa từng diễn qua cảnh tình cảm nào, nhưng chân thành nói. Tôi sẽ cố gắng diễn thử thật tốt. Không phải là thử, tôi muốn cô hoàn toàn nhập vào vai diễn trong người. Đà Vít muốn cho cô thấy anh luôn luôn yêu cầu rất cao. Tôi... được. Cô rất có lòng tin với bản thân mình. Tốt nhất là như vậy. Cô thử diễn đoạn đà này, chúc máy quay xem. Đà Vít vẫn chưa tin tưởng cô, chọn một đoạn cổ vũ nương. thể hiện thần thái mị hoặc dụ dỗ dồn dẫn nam nhân muốn chứng kiến cô diễn. Thần kinh của Miêu Cả Vân căng thẳng, nhìn thấy toàn bộ máy quay ở trường quay đều quay đúng về phía cô, ánh mắt của mọi người cũng tập trung ở chỗ cô. Thà bản năng, cô tìm bóng dáng của Cổ Húc Uy nhưng lại không thấy. Tại cô rón rơi mà kịch bản đã định nhìn kỹ, sợ rằng mình biểu diễn sẽ không tốt. Bắt đầu đi. Năm diễn viên đóng chung cùng cô đi tới. Anh ta ngồi trên ghế theo kịch bản. Lên lập tức nhập vai nhân vật. Ánh mắt mê mùi nhìn về phía vụ nương xinh đẹp. Miêu cả vân nhìn anh ta. Cả trường quay yên lặng như tờ. Chán của cô thoát ra đầy mồ hôi. Không có cách nào có thể tập trung tinh thần mà run dày đọc lời kịch. Người... Người tại sao dám lên giường của ta? Không sợ rằng vợ người sẽ phát hiện ra sao? Cắt cắt. David lớn tiếng hô ngưng, không cho Khả Vân có một chút mặt mũi nào mà hét lớn. Cô là trẻ con mới đi đóng phim sao? Ngay cả một chút biểu cảm cũng không có, cô không có nắm bắt được tâm lý cùng hành động của nữ chính một chút nào cả. Rốt cuộc, cô có thể diễn được hay không hả? Tôi cho tôi một chút thời gian." Miêu Khả Vân biết mình không có cách nào, dung nhập thành Vũ Nương trong chốc lát, cô cần thời gian suy nghĩ tâm tình thay đổi của Vũ Nương. Cậu nói bọn tôi phải đợi bao lâu hả? Tính từ lúc lấy số đo để may trang phục đến ngày quay phim chỉ có đúng 1 tháng thôi. David hét to lên một lần nữa. Có thể khoảng 1 tháng. Đột nhiên Miêu Cả Vân cảm thấy có một chút cơm tự tin, nhưng cô không lùi bước, cô chỉ có thể đi tiếp. Cô cũng khoe khoang khoác lác với cha mẹ rồi, cũng không thể phụ sự kỳ vọng của cổ Húc Y vào cô được. Như vậy là tốt nhất đi, cô đi đo trang phục diễn đi. Đã viết dơ kịch bản lên cao, khuôn mặt đỏ vì hết lớn, quý đầu cảm tán với nữ nhì. Loại diễn viên nhỏ này có thể tự mình diễn chính sao? Không hiểu sao ông chủ lại khăng khăng muốn chọn cô ta. Thật làm người khác đau đầu mà. Miêu Khả Vân nghe được. Cô cũng nghe được các cô gái khác kẻ tài thỉ thần to nhỏ với nhau. Chắc chắn là cô ta ngồi với nhà sản xuất lớn. Nếu không nữ chính, cô không đến lượt cô ta đâu. Chẳng qua chỉ là một diễn viên nhỏ. Sao lại có thể xuất hiện trên màn ảnh điện ảnh lớn chứ, chắc chắn là có quỷ rồi." Đời tay của Miêu Khả Vân Phát Ron, bọn họ không công bằng phê bình ác ý với Cổ Húc Uy, anh ấy cũng không có yêu cầu cô làm cái gì, cô rất muốn phản bác, nhưng bọn họ sẽ nghĩ chuyện này không phải là có nguyên nhân, bởi vì đã có một ngôi sao nữ vì thành danh mà không tiếc bán thân. Cô chưa từng nghĩ tới, có ngày mình cũng sẽ bị chỉ trích như thế này, mà ngày hôm qua cô cao hứng muốn chết. Cô cũng tự nghĩ tới vì sao Cổ Húc Uy lại chọn đến cô. Quả thật cô là một diễn viên nhỏ tầm thường. Theo lẽ thường mà nói, anh có thể chọn những diễn viên nổi tiếng hơn. Chẳng lẽ là anh thật sự có yêu cầu quá mức với cô sao? Anh đã từng ám chỉ cái gì mà cô không để ý hay sao? Cô cố gắng nhớ lại tình hình của đêm hôm qua, càng nghĩ thì càng cảm thấy chột dạ. Trên đời này chẳng có chuyện nào may mắn như vậy. Cô nên hỏi Cổ Húc Uy một chút. bởi vì cô có danh thiếp của anh. Miêu Thiệt Thư, mày cô đi may đồ quần áo à? Một thợ may tới đây cắt tiếng gọi cô. Miêu Khả Vân bắt hồn gật đầu một cái, trong lòng vốn vui vẻ bỗng trở nên ảm đạm. Cô vào phòng thay quần áo, trong đầu đều không quên được lời của mọi người lạnh lùng thì thầm bên tai. Ba ngày sau, từ đầu đến cuối, Miêu Khả Vân không có nhìn thấy Cổ Húc Uy, cũng không có đủ can đảm để tìm anh. Mặc dù nghi vấn trong lòng cô vẫn không có biến chuyển, nhưng thời gian cô khổ cực luyện múa cột, đem thanh chuyện cáp đặt ở một bên. Sở Dao Phương, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net